Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Vô sắc công tử, tác giả thẩm tiểu chi Chuyện được phát trên trang web 2vlog.com 25 Vân trầm nhã nhắm mắt, nằm dài trên ghế sau hậu viện sưởi nắng ao thù trồng veo, lấp lánh tia sáng mặt trời Người như họa Ngẫu nhiên hai ba nha hoàng đi ngang qua, thấy Vân Vĩ Lan ai nấy đều xấu hổ đỏ cả mặt. Thì ra nam tử tuyệt sắc cũng có thể làm nghiêng nước nghiêng thành. Diện mạo từ không hạnh mặc dù không tệ, nhưng lúc này hắn sải bước xâm nhập vào khung cảnh đẹp như tranh vẽ này. Không khỏi có chút làm giảm bớt vẻ đẹp của phong cảnh. Cảm thấy có người đến, Vân Vĩ Lan miễn cưỡng cất tiếng hỏi. Sao rồi? Tôi không hạnh chắp tay nói, bẩn đại con tử đã trả ra được. Nghe những lời này, Vân trầm nhã mới mở mắt ra, hắn giương bàn tay ra khung khung che trên hàng mi cho bớt chói nắng, đột nhiên hỏi. Tư không, người có từng thích qua cô nương nhà ai chưa? Tuy tư không hạnh là khúc gỗ, nhưng đối với chuyện tình nam nữ cũng đã đọc lướt qua một, hai. Câu hỏi của Vân Trầm Nhã rõ ràng dễ hiểu như vậy, hắn vừa nghe, gương mặt đã đỏ bừng. Vân Vĩ Lan chợt thấy thú vị, thẳng sống lưng ngồi dậy. Sao cơ, là ai? Trong đầu tư không hạnh vang lên ong ong, nói chuyện cũng lắp bắp hẳn lên. Đại, đại công tử, thuộc hạ, thuộc hạ có thể không nói được không? Vân Vĩ Lan chậm rãi bưng trà lên uống, nhìn thẳng hắn, thu hồi vẻ tươi cười, bắt đầu sĩ diện. Hoàng tử đã có lệnh, kẻ bề tôi phải tuân theo. Tôi Không Hạnh cắn chặt răng, mặt như bị ngâm trong máu heo. Bẩm bẩm đại công tử là là là con gái của Lại bộ Thẩm Thượng thư, Thẩm Thẩm Mi. Tôi Không Hạnh vừa nói ra tên này, Vân Vĩ Lan trực tiếp phun ra hết một họng trà. Hắn nhấm nháp vài ngụm trà một hồi lâu mới hỏi: "Cô nương đó không phải là đã mất tích rồi hay sao?" tôi không hạnh không nói gì, vân trầm nhã lại hỏi, Vì sao ngươi thích nàng ấy? tôi không hạnh chịu không nổi, cuối cùng nghiêm trang đáp, Bỗng đại công tử, thuộc hạ xưa nay có giao hảo với mạc thiếu tướng quân, Mi, Mi Nhi Cô Nương cùng với mạc thiếu tướng quân là thanh mai trúc mã. Thuộc hạ thường nghe mạc thiếu tướng quân đề cập đến nàng, Sau đó lại gặp mặt qua vài lần, cho nên, cho nên... Một lát sau, tôi không hạnh đổi giọng, nói, Cuộc hạ tử biết mình không thể so sánh bằng mặt thiếu tương quân, cho nên cũng không dám có ý tưởng vượt quá thân phận gì đối với mi Nhi cô nương cả. Mạc tử khiêm cũng thích nàng ấy. Vân Vĩ Lan cả kinh. Rồi lát sau, hắn chật chật hai tiếng, đóng nắp tách trà lại, thành khẩn nói. Cô nương đó ta đã gặp qua vài lần, cũng có thể gọi là một tiểu mỹ nhân danh chấn Vĩnh Kinh Thành. Nhưng tốt xấu gì ta cũng nên khuyên ngươi vài câu. Chọn thê tử. Dung mạo nửa điểm cũng chẳng có ít lợi gì, thẩm mỹ này đích thực nổi danh kinh thành là một tiểu nhà đầu hư hỏng. Loại người thật thà như người mà lọt vào tay nàng ta, té lộn cổ cả trăm cái cũng không thể đứng dậy nổi. Thật ra Vân Vĩ Lan rất ít khi nghiêm chỉnh nói thật, nhưng hôm nay hắn nguyên cây như vậy, có thể nói là từ tận đáy lòng. Nhưng lời thật thì khó nghe. Ai cũng không thể chịu nổi khi người ngoài nói không phải về người trong lòng của mình Tư Không Hạnh hết nhịn rồi nhẫn, nhưng vẫn không kìm nổi bùng bực buông một câu Dù mạo tiểu đường cô nương cũng rất đẹp, nhưng không phải lòng dạ nàng ấy vô cùng lương thiện đó sao Đại công tử nói mi nhi cô nương như thế, không khỏi không khỏi có chút cực đoan Thật lạ, lời này của Tư Không Hạnh rõ ràng là cải lại ý của Vân Trâm Nhã Nhưng không hiểu sao khi rơi vào trong tay của Vân Vĩ Lan lại vô cùng dễ nghe vì thế vân trầm nhã đứng lên khỏi chiếc ghế Du rũ áo choàng cười cười vỗ lên vai tư công hạnh nói cũng được nhiều người thực nguyện ý thích tiểu nhà đầu đó đợi tìm ra nàng ta sẽ làm chủ cho người nghĩ nghĩ vân vĩ lan lại vô cùng cảm khái mùa thu năm nay cảnh sát thật là rực rỡ sớm nghe nói phong nhi đã cưới thầy tử ở bắc hoàng không ngờ người cũng đã có người trong lòng Khi nào chúng ta về tới Vĩnh Kinh Nếu tìm được tiểu nhà đầu Mi Nhi kia Chi bằng ngươi và Phong Nhi Một trước, một sau tiến hành hôn nhân đi Ta sẽ làm mai mối cho Tôi không hạnh, kinh sợ Sao dám, sao dám làm phiền đại công tử Không phiền, không phiền Vân Vĩ Lan cười tủm tỉm Gần đây ta cũng muốn làm việc thiện Tích chút công đức Nhưng nghĩ tới nghĩ lui mà chưa tìm ra việc thiện gì để làm cả Vừa may gặp được chuyện hôn sự này của ngươi Nói xong Tư không hạnh liền đi theo Vân Vĩ Lan thẳng bước đến Mai Trai. Khi đến nơi thì đã thấy đường Ngọc cũng ở đó. tôi không hạnh đem chuyện điều tra được, bẩm báo. Quả thực bọn hắn đã tìm ra được chút manh mối. Tư không hạnh tra ra, 14 năm về trước, ở một đồng đã từng phát sinh ra chuyện. Thèn chốt liên quan đến chuyện Liên Bình Phù được mở ra như thế nào phụ thuộc vào một nữ tử có vết hừa son trên biên tâm. Nữ tử này nhất định là người hoàng thất. Nhưng vì nó cười son trên mi tâm rõ ràng như vậy, khiến nữ tử này rất dễ gặp phải nguy hiểm. Cho nên khi nữ tử này còn nhỏ tuổi, đã được trà trộn vào mấy ngàn nữ đồng cùng độ tuổi bị điểm vệt chua xa lên mi tâm, đồng thời đưa ra khỏi hoàng thất, nuôi dưỡng trong dân gian. Toàn bộ quá trình này vốn có tên là nghi thức thành thiên. Nhưng từ trước đến nay, nghi thức thành thiên này chỉ lưu truyền trong hoàng tộc Nam Tuấn Quốc. 14 năm về trước, không biết tại sao lại được tiến hành bởi phương gia ở Mục Đông. tôi không hạnh nghĩ lại, năm đó Dịp Tiểu Bảo và cha của hắn Dịp Bá Phụ có lẽ là đã vô tình chứng kiến nghi thức này nên mới bị hãm hại, một chết một bị điên. Chuyện này nghe qua có chút không thể tưởng tượng nổi, cho dù có cẩn thận xem xét lại. Quả đúng là không tìm đủ manh mối, cũng không lộ ra chút sơ hở nào Đường Ngọc nghe xong cũng trầm mặt một lúc lâu, qua một lát, hắn nói Nếu sự tình thật sự là như thế, có lẽ Phương Gia đã sinh lòng muôn giả thú từ 14 năm trước rồi Hoặc có thể sớm hơn trước đó nữa Nói xong, hắn lại nhìn về phía Vân Trầm Nhã Nếu có đến mấy ngàn nữ đồng thì bị điểm vết chu xa kia vậy có thể tiểu đường chính là một trong số đó hoặc cũng có thể là không phải vân trầm nhã nghe xong không đáp chỉ rủ mi suy tư một hồi một lát sau tư không hạnh lại chắp tay hỏi thầy quân tử thuộc hạ đã nhốt lại mẹ con diệp thị rồi đang chờ xử trí đường ngọc cả kinh thím diệp và diệp tiểu bảo là người vô tội ấy thế mà vân trầm nhã lại muốn đối phó với bọn họ không ngờ vân bị lan khoác tay nở nụ cười Nhốt làm gì, thả đi Đường Ngọc thở phào Vân Trầm Nhã nói tiếp Hai người đó tự dưng mất tích Trông có vẻ như dấu đầu hở đuôi lắm Ta nghe nói trong dân gian Nam Tuấn Quốc Có loại thuốc gọi là Tam Sinh Tán Vô cùng trân quý Hai mẹ con Diệp Thị đó đại ân với chúng ta Vậy tìm Tam Sinh Tán Làm để vật tặng bọn họ đi Nhưng Tam Sinh Tán Dược lực chia làm ba tầng Tầng thứ nhất là Tứ Chi Mất Tri Giác Tầng thứ hai là ngũ quan mất tri giác, tầng thứ ba là thần trí mất tri giác, suốt đời như một cái xác không hồn. Người uống phải thuốc này, mặc dù không bị đau đớn gì, nhưng khi hai tầng dục lực phát sinh công hiệu, thần trí tuy vẫn rõ ràng, nhưng tai mắt, mũi miệng và tứ chi đều không nghe sai sử, khiến người ta vạn phần thống khổ. Vì Dịp Tiểu Bảo vốn có bệnh điên, Vân Trầm Nhã dùng loại thuốc này đối với hai mẹ con nhà Dịp Thị thật ra là một biện pháp tuyệt hảo. từ không hạnh tuân lệnh rồi lập tức lôi ra, duy chỉ lại một mình Đường Ngọc, đang trần mắt, khá hốc mồm. Vân Trầm Nhã liếc hắn một cái, thản nhiên buông một câu. Lòng dạ đàn bà, ánh mắt Đường Ngọc biến động, thật ra trong lòng hắn hiểu được. Nếu chuyện 14 năm về trước của một đông phương gia là bị điều tra ra từ nguồn gốc bệnh điên của diệp tiểu bảo, hai người này mà tiết lộ nửa lời với người nào đó, khó tránh khỏi sẽ bị phương gia biết. Bởi vậy, diệt khẩu là lựa chọn tốt nhất, nhưng cho dù hắn biết như thế, cũng không nỡ lòng ra tay làm chuyện này. Vân trầm nhã nói đúng, hắn quả thật lòng dạ đàn bà, hơn nữa lại không quả quyết. Đường Ngọc trầm mặt một hôi, rủ mắt nói, ta chị nghĩ tính tình dịp tiểu bảo mặc dù quái dị nhưng tâm địa lại đơn thuần thiến dịp, trượng phu đã chết còn lại mắc bệnh điên bốn số mạng đã vô cùng khổ sở người lại vân trầm nhã không nói gì đường ngọc lại nói chỉ vì thế ta mới ta mới không có tài cán gì giúp đỡ đường ra, thật thật vô dụng vân trầm nhã trầm mặt trong chốc lát cười nói nếu bất mãn hành vi của ta người có thể rời khỏi Rời khỏi rồi có thể đi đến nơi nào Về lâm nam Đường ra có bị người khác hãm hại hay không Có được ai che chở hay không Bản thân hắn biết rõ Cơ nghiệp đường ra nguy ngọc Nhưng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn Một chút cũng không giúp được hay sao Đường ngọc miếm chặt môi lại Lắc lắc đầu Không, ta không có thắc mắc gì về cách làm của người Ta chỉ là Vân trầm nhã nhìn hắn Gõ ngón tay lên mặt bàn gằn từng tiếng nói ta tìm liên binh phù là vì bảo vệ giang sơn anh triều quốc của ta người tìm liên binh phù là vì bảo vệ cơ nghiệp đường gia của người anh triều quốc có bao nhiêu người đường gia người có bao nhiêu người chuyện này nửa điểm sơ sức cũng không thể để xảy ra nhất thời mềm lòng vì hai người đó hay là diệt cỏ diệt tận gốc bên nặng bên nhẹ người có phân biệt được hay không không đợi đường ngọc đáp vân trầm nhã lấy một cây bút lông cừu xoay xoay Ba một tiếng, gãy ra làm hai đoạn Người cũng không cần phân biệt rõ bất quá ta chỉ nói với người một lần này thôi Sau này nếu xảy ra chuyện như vậy Thu hồi lại với mặt mèo khóc chuột của ngươi đi Nói xong, hắn cười cười Anh cảm hiền ta ở Nam Tuấn Quốc Ngoại trừ đường ra bọn người ra Không phải là còn có rất nhiều lựa chọn khác hay sao hơi thở đường ngọc nặng nề hẳn đi Nhưng chỉ giây lát sau Ánh mắt của hắn liền bình tĩnh trở lại vậy vậy tiểu đường và đa hỷ này cũng biết chuyện của hai mẹ con kiếm dịp nếu tiểu đường không phải là người hoàng thất người cũng phải đối phó với các nàng ấy sao thu đa hỷ thì không cần vân trầm nhã bình tĩnh nói thu già vốn là người thay hoàng thất trong giữ liên bình phù vậy tiểu đường vân trầm nhã liếc mắt nhìn đường ngọc một cái trầm mặt trong chốc lát nói không cần đường ngọc ngẩn ra vân trầm nhã rũ mắt xuống biểu tình không rõ qua một lúc sau hắn nói bởi vì Nguyễn Phượng Nguyễn Phượng Nguyễn Phượng trên danh nghĩa là cháu của Lục Vương gia nhưng trên thực tế lại là đứa con tư sinh của Lục Vương gia và vị Hoa Côi Thanh lâu nổi tiếng một thời thủy sắc Lục Vương gia là bào đệ duy nhất của quốc quân các ngươi thân phận tôn quý dưới một người trên vạn người thử hỏi một nhân vật như Nguyễn Phượng tại sao lại vô duyên vô cớ mà tiếp cận thư Đường Đường Ngọc Kinh Hải Chỉ vừa nói, Vân trầm nhã cầm hai đoạn bút gãy trong tay quăng lên bàn, điều tra Nguyễn Phượng, nói không chừng có thể tìm ra một chút tình thú vị. Cùng lúc đó, tại Phi Nhứ Lâu, Kinh Hoa Thành, trên lầu ba, trầm hương thơm ngát, tối nhẹ lượn lờ, có một người mặc y phục vải bố, dùng mạo tầm thường đang ngồi. Hắn cầm trong tay một đồi đũa tinh xảo, nhiễu nhiễu mi. Nói như vậy, anh Cảnh Hiền đã nhìn ra sơ hở, muốn đối phó với ta. Nguyễn Phường chấp tay nói, không sai, ngày đó thủ họa cũng chính mắt thấy câu chuyện dịp tiểu tử ở ngoại ô Thành Đông nổi điên. Sau đó anh Cảnh Hiên đã bắt đầu từ manh mối này mà điều tra nguồn gốc. Hắn thật thông minh, người mặc y phục bằng vải bố nói, tuy nhiên để hắn điều tra ra thân phận Thư Đường thì không khó, nhưng để hắn tại thời điểm thích hợp nhất điều tra ra thân phận của Thư Đường, chuyện này cần phải động chút tay chân. Lại trầm ngâm một lúc, Người mặc bộ y phục bằng vải bố đột nhiên nói với Nguyễn Phượng Nằm đó trong Kinh Hoa Thành có một danh kỹ việc danh là Uyên Ương Ai cũng có lấy làm trưởng phu, người còn nhớ rõ không? Vẻ mặt Nguyễn Phượng buồn bã: Ừ, là người đã hại chết Thủy Tĩnh Di Nằm đó chuyện của danh kỷ Uyên Ương lan truyền khắp Kinh Hoa Thành Ai nấy đều lửa giận ngập trời, hỏa thiêu sống Uyên Ương Sau đó còn đốt sạch tất cả những gì liên quan đến Ả Ta người trong bộ y phục vải bố nói ừ chính là bà ta không phải thư đường không có mẫu thân sao Chuyện tin ra nói thư đường là con gái uyên ương và thư tâm dịch nguyễn phượng sửng sốt ngẩng đầu nhìn người trong bộ y phục bằng vải bố nhưng mà sao tổn thương đến mũi mũi của người người không đành lòng hả nguyễn phượng cúi đầu không nói người trong bộ y phục bằng vải bố lại hỏi gần đây người có đi thăm thủy sắc gì hay không nguyễn phượng nói hôm qua có đi gần đây xảy ra nhiều chuyện người bớt đi thì tốt hơn Vẽ mặt người trong bộ y phục bằng vải bố không chút thay đổi nói qua một lát sau hắn lại nói chuyện thư đường không nên trì hoãn nữa rồi lập tức đi làm đi về phần thư tâm dịch ta đã có biện pháp buộc lão phải phối hợp rồi